bạn đang nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyện enterbelot org em chỉ là con đi chương ba mẹ vợ lần tôi thấy hạ ông cười nhiều nhất đó là vào dịp sinh nhật cô tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính Hạ ông rửa bát xong kéo ghế đến ngồi cạnh tôi mấy hôm trước tôi mua cho cô một chiếc váy trắng mặc ở nhà Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô khi đón lấy gánh váy tầm thường ấy cô đã cười Tuy chỉ mỉm cười nhưng khuôn mặt rất hoan hỉ rồi sau đó cô liên tục mặc nó như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng trông cô có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước như tôi đã nói cô có tiềm ẩn sự quyến rũ khi đó cô đang mặc chiếc váy trắng mà tôi mua tặng cô ấy cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi nhận thấy mùi phụ nữ trên cơ thể cô thoáng qua tôi thấy mình khó mà tập trung làm việc được nữa quay sang liếc cô một cái vốn định chất móc nhưng lại gặp đôi đồng tử long lanh cười Hoa lãng đáng sao động, nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn Em cười à, Hạ Âu Vâng, cô đáp, còn gật đầu thơ trẻ vô cùng đáng yêu Lạ thật đấy, đã xem láo, cái gì làm em vui Từ ngày mai em đủ tuổi kết hôn rồi Ngôi nói, ngày mai cô ấy có thể kết hôn Nghĩa là sao, Hạ Âu quen thói, nói lấp lửng Mai em tròn hai mươi Cô ấy đáp nhẹ rồi cười Tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi, rung động lòng người Tôi không muốn nói tiếp câu chuyện của cô Vì chẳng lẽ bạn thích nói chuyện cưới xin với một con đĩ 20 tuổi sao? Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì? Hạ Âu nói, xem thích quà gì nào? Nếu như phụ nữ nói với bạn về sinh nhật của họ lại về ánh mắt chờ mong thế kia Hẳn là có hàm ý về quà tặng Hạ Âu là người phụ nữ thực tế và không vòng vòng đòi thì anh sẽ cho chứ Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thủy tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ Không, phải xem em đòi gì người tôi rất cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác, không thể cho em nào nhà, nào xe vân vân Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của cô ấy, thấy rất buồn cười lẽ nào cô ấy đòi tôi cưới Tất nhiên, tôi càng không thể hứa Xa xôi hơn thế Em muốn ngày mai Anh cùng em đi thăm một người Với tư cách là bạn trai của em Cô nói rành rọt. Tôi đang suy xét Nghĩ mãi không hiểu cô ấy định làm gì Với tôi cô ấy là một người phụ nữ khó hiểu nhất Ngày mai Vừa hay anh cũng không phải đi làm Tính hết cả rồi Xem ra cô ấy đã chuẩn bị từ lâu Tôi nhìn cô đề phòng Đi thăm ai Mẹ em Hôm sau tôi ăn mặc chỉnh tề y như đi gặp mẹ vợ thật Sơ mi trắng, thất ca vát, nạm vàng, bộ vest tông xịn được chính tay Hạ Âu Là phẳng phiu đôi giày bóng loáng không hạt bụi Mẹ em tinh đời lắm, Hạ Âu nhắc nhở tôi Hạ Âu cũng mặc rất đẹp, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ trẻ trung Chúng tôi đẹp như một đôi kim đồng ngọc nữ bước lên xe Trước bao ánh mắt tò mò của những người xung quanh khi tôi lái xe thỉnh thoảng lại nhìn sang hạ âu ngồi bên thấy cô cứ ngó hoài ra cửa kính không nói câu gì chỉ chiếu vào trong mắt tôi một dáng hình đẹp tôi lại bắt đầu mơ mộng tưởng đâu như tôi đang dắt một cô dâu mới về thăm nhà tôi vốn tưởng mình chỉ miễn cưỡng chiều theo ý cô không ngờ chính bản thân tôi lại cảm thấy hài lòng thế Thay chạy chừng lửa tiếng thì tới nơi Gia đình Hạ Âu cũng đâu có nghèo khổ gì Ít ra thì khu biệt thử giữa hoa viên mà mẹ Hạ Âu đang ở Là thứ mà tôi không thể mua cho bố mẹ mình Tôi tiếc nhìn, nhìn Hạ Âu Cô gái bao tên gọi Hạ Âu này sao lúc nào cũng khó hiểu đến vậy Khi âu bấm chuông tầng 16 Chẳng hiểu sao tôi bỗng tắt mồ hôi đầm đỉa Thật là lực cười Trước đây đã bao giờ tôi phải Đi diện kiến các bậc phụ huynh của bồ đâu Gần 30 tuổi đầu rồi Tôi không thể phân tích rõ Vì sao lần này giả bờ là vệ sĩ cho nàng Đã khiến tôi hồi hộp Lo lắng đến thế Cửa mở Ôi của mẹ đã về rồi Để mẹ ngắm con nào Ôi sao mọi người thế này Baby lần trước mẹ bảo mang chìa khóa rồi cơ mà mẹ mở cửa, baby, con ở trường thế nào? tôi đứng sững ở cửa, chòn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã vội ôm trầm lấy hạ âu, vừa nói một tràng không ngừng và đỡ giúp hạ âu túi sách vào nhà. hạ âu cũng nghiêng vào lòng mẹ, cười không nói gì, cười theo cách tôi chưa từng được thấy, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, nửa thân thiết nửa hồn dỗi, thiết tha vô bờ. người phụ nữ gọi hạ âu là baby chỉ là một người mẹ bình thường ông ngôn gái trong lòng âu yếu dỗ dành tôi mắt ướt tôi ngơ ngác hạ âu là một con đĩ không nói ra được cảm giác khi bạn nhìn thấy một con đĩ có hàng trăm ông chồng không liêm sỉ khi về nhà giữa tình yêu thương của gia đình mà có lẽ khắp cả ngầm trời này chỉ có mẹ cô là dám yêu cô vui bờ bến như thế người phụ nữ gọi hạ âu là bên. Từ của Âu với cái nhìn ngây thơ làm người ta cảm thấy thanh thản và có phần nổi bật hơn mẹ. Thôi đi mẹ, con còn có khách nữa. Lúc này Hà Âu mới kéo tôi ra. Đây là anh Bân. Người phụ nữ lúc đó mới để ý thấy tôi. Anh bước lên, tỏ ra cảnh sát cao độ. Cháu chào bác, cháu là Hà Nguyễn Bân. Tôi giống một quý ông, bụi vã gập lưng cúi trào, lơm lấp lo, không được người ta quý mến. Ồ, oh, tốt có, Bân à. Bà đưa mắt nhìn Hạ Âu Anh là... Mẹ, anh ấy là bạn trai của con Cô ấy nói với vẻ như thật Bạn trai, ánh mắt lo lắng của bà làm tôi bứt rứt Vâng mẹ, anh ấy đã cầu hôn con Chờ con tốt nghiệp xong chúng con sẽ kết hôn Hạ Âu nói hơi mỉm cười Tôi như bị dáng một đòn vào đầu Đính hôn với Hạ Âu Trời đất, không thể tin nổi Ôi, đính hôn rồi Đôi mắt của mẹ cô thoáng chốc đã mang một vẻ hiền hậu chưa từng có Quen thuộc như vẻ hiền từ yêu thương hay gặp trong mắt của mẹ tôi À, ồ, vâng, thì cháu rất yêu Hạ Âu nhà bác Đối diện với người mẹ hiền từ này, tôi cũng không biết nên nói gì Trong lòng tôi thầm nghĩ, trở về nhà phải chỉnh cho Hạ Âu một trận mới được Tôi lắp bắp nói Ôi tốt quá, ôi trời ơi tốt quá, vào nhà, vào nhà mau lên dịu dàng kéo tôi vào nhà sau đó bắt đầu trở lên bận rộn mang quả tới rót trà lấy đồ uống và bia như là bà sợ không mang được hết những thứ có thể ăn ra đãi khách vậy hạ âu bà gọi có phần nghiêm khắc sao con cứ đứng đực ra đấy mà cười mau gọt cho bân trái táo thật là cái đồ lớn rồi còn Ôi con gái đúng là lớn thật rồi lớn lên rồi cũng phải vừa nói bà vừa đi vào bếp. Nhạc mẫu vừa đi khuất vào bếp, tôi liền thay đổi nét mặt, định nghiêm khắc mắng cho cô một trận. Sao lại nói lăng, lừa cả bậc cha mẹ? Nhưng khi quay ra, tôi nhìn thấy Hạ Âu đang gọt táo, một giọt nước mắt long lanh tràn ra từ cái nhìn của cô. Hạ Âu hầu như không cộng có ba lần tôi nhìn thấy nước mắt của Hà Âu. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ cô qua đời, lần thứ ba là khi kết thúc câu chuyện này. Nước mắt của Hà Âu chảy dài theo gò má trắng trong veo của cô, mỗi giọt lăn nhanh như đang bay. Tôi đã quên rằng tôi định mắng cô, nhưng lúc này tôi đứng lặng không biết phải làm gì. Đúng lúc tôi đang bối rối thì mẹ cô xuất hiện, vừa thấy con gái khóc bà liền hỏi lý do. Mẹ, bên bắt là con tôi không biết vì sao cô khóc cũng đang chờ câu trả lời không ngờ lại nghe cô chỉ vào tôi ánh mắt mẹ cô cũng hướng về tôi theo ngón tay nhỏ bé xinh xắn kia lúc đó thật lòng tôi ngượng quá thẩm trách hạ âu tính đồng bóng tôi đứng thộn ra không biết làm sao hả vẫn bắt lặt con à vâng người ta gọt táo xong rồi lại bảo không ăn đòi ăn lê nhưng mà người ta đã gọt táo xong mất rồi tôi cúm thật tôi có thấy cô nàng đưa táo cho tôi đâu Dạ ôi baby đừng có bướng nữa, mẹ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm Con bé này, mẹ cô chút hơi thở nhẹ nhõm quay sang tôi và cười Haha, bên này đúng là cháu đã chiều chuộng đến làm hư con bé Hạ Âu nhà chúng tôi rồi Trước đó có biết lũng nịu đâu ha ha tốt với nó là đúng, nhưng có lúc đừng chiều quá, cháu xem nó đang nhiễu sự kìa Mẹ, Hạ Âu nhấm nhứ, sọng có vẻ xấu hổ Tôi giờ đã hoàn hồi tiếp lời Dạ vâng, hồi mới đầu cháu thấy cô bé Ngoan ngoãn cháu luôn vài tháng Mà ừ. giờ sắp cưỡi lên cổ cháu rồi đấy Bác cứ yên con này cháu sẽ tốt với Hạ Âu Nếu em ấy không thay đổi cháu sẽ chiều theo em Cho em mướng cả đời Đến khi già vẫn còn lũng điệu với cháu Nói xong tôi nghĩ mình diễn kịch cũng chẳng tệ Tôi nhìn Hạ Âu, nước mắt cô ấy còn chưa khô trên má lẽ không ngờ tôi nói thế cô tỏ ra kinh ngạc nhưng chỉ một giây thoáng qua cô ấy bỗng cảm động vô cùng mẹ cô tin nói vài câu rồi lại chui vào bếp tôi nhìn hạ âu cô nhìn tôi cười đúng là tôi càng lúc càng không hiểu nổi cô ấy hạ âu nhắc khẽ tôi khi giúp mẹ cô làm cơm tôi nói được rồi tôi vào bếp lúc tôi đứng dậy hạ âu nói thật khẽ và thật trân trọng cảm ơn anh cô ấy nói giọng nhẹ và mềm âm sắc Nói thật tôi cũng không biết nấu ăn lắm Nhưng trước đây khi về nhà tôi toàn sán vào cạnh mẹ Thường xuyên giúp mẹ nhật rau vo ngạo làm những việc lặt vặt Cho nên công việc trong bếp với tôi quá quen thuộc Tất nhiên đó là chuyện hồi mẹ tôi chưa qua đời Bác để cháu giúp ạ Có cái gì cần cháu làm không ạ Ôi cần cháu làm cái gì chứ Chỉ cần làm xong cháu ăn nhiều hơn vài bát là tốt rồi Sao cậu nói Này hệt như mẹ tôi nói Tôi nhớ ngay đến mẹ đã suýt bật một tiếng, thưa mẹ. Tôi bắt đầu lanh quanh, làm những việc lặt vặt gì đó, cố để không bị tay quàng chân hướng. Trong lúc đó, nghe bà kể đi kể lại, Hạ Âu là cô con gái ngoan, lo ngoan từ tầm bé. Tôi không nói, chỉ đôi khi thành thực băng một tiếng. Bà đang nói đến chuyện dạo này thường liền nghĩ đến thứ thuốc tốt chữ đau bụng của cha tôi ngày xưa. tôi nói lần sau sẽ mang thuốc tới. bà cảm động nhìn tôi, dường như sắp dây lệ. khi đó tôi phát hiện ánh nhìn của bà chân thành, thật thà, sao giống hệt cái cách bà hạ âu nhìn tôi. không thể bóng dáng một người đàn ông, cũng không nghe mẹ hạ âu được gì về cha cô. tôi thường cảm nghĩ có lẽ gia đình này không hào hán thật như bề ngoài. cơm canh cũng không có gì đặc biệt. Bác lớn mẹ hạ âu vui tới mức khuôn mặt hồng sáng lên không ngại mùng gì mà khen ngợi ngay trước mặt tôi giữa câu chuyện bà hỏi nghề nghiệp của tôi chưa kịp trả lời hạ âu đã vội vàng cắt ngang mẹ sao mẹ luôn hỏi cái ấy cứ làm như nhà mình thì thế lực lắm mấy ừ được rồi thì không hỏi này bân ăn thêm thịt đi cháu mà béo hơn chút lửa thì tốt nói đoạn gấp sang tôi một gấp thịt đầy tôi nứt chừng tôi lạ thay chính bản thân tôi đúng ra thì tôi đang làm cho một công ty liên doanh quy mô và ảnh hưởng khá lớn lại thuộc tầng lớp lãnh đạo cả vạn kẹp kim vàng trước đây đó là những thứ làm tôi tự hào vậy mà sao hạ ông vội vã không để tôi nói ra tất nhiên tôi cũng chẳng cần nghe khoang trước mặt mẹ hạ âu làm gì tôi chỉ muốn nói cho nó tốt đẹp chút cho bà vừa lòng cảm thấy con cái mình không chọn lầm người nhưng hạ ông không muốn cho tôi nói tôi cũng không nói thêm xong Hạ Âu đòi về thì rõ bà mẹ không muốn rời con mà cũng chỉ nói sao về sớm thế không nghỉ ngơi thêm đi. Khi Hạ Âu không đồng ý, bà chẳng nói gì nữa. Bà Lưu Luyến tiễn chúng tôi xuống ngã. Hạ Âu bảo: "Mẹ, mẹ lên đi." Bà bảo: "Thôi, con về." Xe chạy đã xa sau khúc quanh, qua kính chiếu hậu tôi thấy bà vẫn đứng đó, kiễng chân nhìn theo con. Em lên ở bên mẹ nhiều hơn, mà cũng đâu có xa Tôi nói khẽ, Hạ Âu giờ đã quay về với lét mặt lạnh lùng, thở ơ quen thuộc Cô cúi đầu không nói gì, tôi cũng không nói nữa Tôi không muốn chi cứu những chuyện tôi chưa hay, tôi nghĩ cũng chẳng cần Khi xe sắp vào trung tâm thành phố, Hạ Âu bỗng bảo tôi quay đầu xe Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi Cô nói vội vã với vẻ ra lệnh Tôi nhìn cô lạnh lùng Ồ, thì em, em xin anh quay xe lại, được không? Các bạn vừa nghe xong chương 3 của tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của tác giả Tào Đình nhóm sản xuất audio chuyện.nw.org Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần sau